Chương 196, thi từ, sắc mặt đại công chúa đỏ bừng, ninh khăn tử không nhìn tới Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu cũng không nóng nảy, chỉ cười khanh khách nhìn đại công chúa, thân phận đại công chúa không giống, nói đến loại đề tài cách hôn này, tuy rằng thẹn thùng, lại không đến mức một chữ cũng không nói, cho nên, chỉ trầm mặt trong chốc lát, đại công chúa liền cúi đầu, xấu hổ mang theo khiếp sợ gật đầu, nữ nhi cũng không có ý tưởng khác chí cầu ngày sau thời điểm đọc thơ làm từ hắn có thể đi theo cùng đọc hai câu Trần Mạn nhu hơi hơi nhíu mày đây là tính chọn một tài tử ý tứ đại công chúa bản cung hiểu được quay đầu bản cung sẽ nói chuyện này cùng hoàng thượng Trần Mạn nhu gật đầu cười nói chính là không biết đường gia cùng chu gia phải ứng đối như thế nào các nàng đại khái hoàn toàn không nghĩ tới đại công chúa sẽ ở dưới các nàng điều tra tuyển ra được người đi tiên hậu năm đó lưu lại nhân thủ Trần Mạng Nhu nhưng cho tới bây giờ cũng không có động qua, chính là vì một ngày này, húng hồ, bản thân đại công chúa cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước nàng có thể không cho ai mặc mũi, đến chung thân đại sự, nàng không thể không tìm một trưởng bối đến làm chỗ dựa, dù sao, nàng có thể nói với Trần Mạn Nhu nàng muốn dặn phò mã gì, cũng không thể trực tiếp đi nói với hoàng thượng, chờ đại công chúa ra vĩnh thọ cung, Trần Mạn Nhu gọi lập thu tới. Đem chuyện đại công chúa đã tới Vĩnh Thọ Cung đưa đến từ An Cung cùng cảnh nhân cung, đã nói trung gian nghe thấy đại công chúa nói cái gì ngâm thi đối từ linh tinh, không cần nói quá rõ ràng, lập thu lên tiếng, rất nhanh liền xuất môn truyền tin tức đi, chờ hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạng Nhu đem lời đại công chúa lặp lại một lần, thiếp nghĩ, đại công chúa từ nhỏ đã thích thi từ ca phú, tìm người có cùng sở thích, tương lai sống cũng dễ nói chuyện, hoàng thượng ngài cảm thấy như thế nào. Trầm nhớ rõ trên danh sách kia, có một đệ tử trương gia không tệ, thời điểm thi hương trúng cử nhân, sẽ chờ kỳ thi mùa xuân năm nay, Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát nói, Trần Mạng Nhu dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng, Hoàng thượng, sang năm không phải bắt đầu kỳ thi mùa xuân sao, Hoàng thượng gật gật đầu, có chút chần chờ, ý của ngươi là đợi kỳ thi mùa xuân sang năm, Trần Mạng Nhu vội vàng gật đầu, ưm, đại công chúa vừa ra hiếu đã bắt đầu tuyển phò mã, Không khỏi có điểm rất khó coi, huống hồ thế gia đại tộc đều chưa gặp qua đại công chúa, cũng không biết bản tính đại công chúa, đệ tử vĩ đại chân chính của thế gia đại tộc, khả năng sẽ không quá nguyện ý làm phò mã, chờ sang năm, để cho đại công chúa đi ra đi đi lại lại trước, cũng có thể có thanh danh tốt, thuần vương phi nơi đó, an vương phi nơi đó, ninh vương phi nơi đó, đều để cho các nàng mang theo đại công chúa gặp người trước, chỉ mình ngươi chọn lựa con rể còn không được. Cho nhà người gia cũng có thể chọn con dâu, hoàng thượng trầm ngâm một chút, gật đầu đáp, vậy đi, chờ kỳ thi mùa xuân qua đi lại nói chuyện này, tuổi đại công chúa cũng không phải quá lớn, cũng không chậm trễ, trần mạng nhu cười tủm tiểm gật gật đầu, đang định nói chuyện, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên vỗ tay một cái nói, ai nhà, còn có thái hậu nương nương nơi đó, thiếp ngày mai đi thỉnh an nhất định phải nói một tiếng trước với thái hậu nương nương. Miễn cho Thái Hậu nương nương không công bận rộn một hồi, Hoàng thượng đối với động tĩnh ở hậu cung không có khả năng một chút cũng không biết, cho nên Trần Mạng Nhu vừa nói như vậy, Hoàng thượng liền nhiếu mi, quá chốc lát mới nói, gần đây số lần người chu gia tiếng cung thỉnh an nhiều lắm, ngươi quay đầu nói với chu phi một tiếng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạng Nhu cười gật gật đầu, xem ra, đồ nhẫn ngại Hoàng thượng đối với chu gia nhưng là không bằng đường gia, sau mấy ngày. Đại công chúa lại qua Vĩnh Thọ Cung hai lần, Trần Mạn Nhu đem lời hoàng thượng nói cho đại công chúa, xem như cho nàng một liều thuốc an thần, tiểu thư khuê cắt, trong lòng ai không có mộng đẹp trạng nguyên lang. vì thế, đại công chúa xấu hổ tiêu sái xoay người, một đoạn thời gian thật lâu cũng chỉ ở tại Tây Tam Sở Ngốc, trong nháy mắt chính là 15-8 tháng, buổi tối theo lẽ thường là có gia yến, lần này là muốn cử hành ở Từ An Cung, sau đó, không hề ngoài ý muốn, Huệ Phi ở giữa yến hội ngất đi, kêu ngự y bắt mạch một phen, nói là đã có thai hơn hai tháng, chính là thân thể Huệ Phi yếu đuối, hơn nửa thời gian trước sinh bệnh nằm trên giường, cho nên mới không có chẩn ra, Hoàng thượng mừng rỡ, ban thưởng Huệ Phi một phen, Trần Mạn Nhu cũng lộ vẻ mặt tươi cười, đi theo sát sau cước bộ Hoàng thượng, lại một số lượng lớn ban thưởng xuống, từ An Thái Hậu cũng không ngoại lệ, còn Phi Tần còn lại là các loại biểu tình đều có. Đức Phi Chu nhìn nhìn bụng Huệ Phi, lại nhìn nhìn tiểu công chúa vú Nương ôm, cuối cùng trong lòng còn có cái an ủi, tiểu công chúa này từ khi sinh ra thì dưỡng ở bên người mình, tương lai cũng nhất định là cùng mình thân cận, có đứa nhỏ đã không tệ rồi, nàng lúc này cũng 30, chỉ sợ cũng sinh không được, còn đám người phó Phi Chu Phi lại là các loại hâm mộ ghen tị hận, lại còn chống khuôn mặt tươi cười đi lên chúc mừng, Trần Mạng Nhu xem tâm tình tốt. Nhất là sau khi nhìn thấy từ An Thái Hậu liếc liếc mắt nhìn đường Uyển Nhi, tại hậu cung, có đứa nhỏ, dưới tình huống bình thường, đều đại biểu cho có thể tăng lên phân vị. Đường Uyển Nhi hiện tại là đường chiêu dung, mà Huệ Phi mới có thể thăng chức. Này cô chức hai người, ước chừng trong lòng nôn nóng hoảng đi, đến tháng 9, trên triều đình bỗng nhiên bạo phát một kiện đại sự án kiện mua mạng người, cái gọi là mua mạng người, chính là bên người mua cung cấp tiền tài, kế tiếp mua tánh mạng người khác. Cái đó và nô tài nhà người giàu ký tử khế là không giống nhau, người ký tử khế, tuy rằng là mua bán tùy ý chủ nhà, nhưng nếu chủ nhà muốn đánh chết, vẫn cần chứng cớ, sau đó phải báo lên triều đình mới được, mà mua mạng người, lại là thuần túy mua tánh mạng, công dụng lớn nhất, chính là thay thế tội phạm tử hình, hoàng thượng tức giận, sai người tra rõ, toàn bộ hình bộ, liên lụy đi vào là có chính thành, ngay cả thượng thư hình bộ cũng bị bắt tiến vào đại lao. Mặt khác còn có hộ bộ, cũng đã bị ảnh hưởng, việc này nguyên bản cùng hậu cung không liên lụy nhiều lắm, nhưng là thực không đúng dịp, đường gia cùng hình bộ thượng thư quan hệ thực không tệ, nghe nói, hình bộ thượng thư từng nhiều lần cùng Trung Dũng bá cùng nhau uống rượu xem diễn, cho nên, ngay cả đường gia cũng là bị khiêng đi vào, từ An Thái Hậu vừa vội lại sợ, lại ốm đau trên giường, liên thanh nói muốn trông thấy Hoàng thượng, Hoàng thượng tự nhiên là sẽ không từ chối từ An Thái Hậu. Nhưng thấy là thấy, chuyện khác, lại không thể, ba ngày sau, ngoài miệng từ An Thái Hậu đều có bọt nước, đến ngày thứ năm, đại công chúa liền đỏ hồng mắt đến Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạng Nhu rất là kinh ngạc, vội vàng liên thanh phân phó người chuẩn bị nước trà điểm tâm, đại công chúa khoát tay, thanh âm hơi khàn khàn nói, mẫu hậu không cần cho người chuẩn bị, ta cũng không khác, đại công chúa là bị ủy khuất, Trần Mạng Nhu nhẹ giọng hỏi, đại công chúa lắc đầu, Trần Mạng Nhu nhíu mi. Tiếp tục hỏi, vậy xảy ra chuyện gì, đại công chúa nếu có cái gì ủy khuất, có chỗ nào khó xử, cứ việc nói với bản cung, bản cung sẽ tận lực giúp đỡ đại công chúa, đại công chúa còn không nói, Trần Mạng Nhu có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ lại hỏi, đại công chúa, nếu người khó nói với ta, đợi lát nữa ta cho người thỉnh hoàng thượng lại đây, cái này làm đại công chúa có phản ứng, thực nhanh chóng lắc lắc đầu, chỉ cần có phản ứng là tốt rồi. Trần Mạn Nhu tiếp tục ăn ủi, sau một hồi lâu, sau đó đại công chúa liền khóc thành tiếng, nắm khăn tự dụi mắt, nước mắt tích tách rơi xuống. Trần Mạn Nhu hỏi lại, đại công chúa liền đưa ra một tờ giấy, Trần Mạn Nhu nghi hoặc tiếp nhận, chỉ thấy phía trên viết một bài thơ, chẳng qua, thực rõ ràng, hai câu phía trên cùng hai câu phía dưới là hai người khác nhau viết ra, chữ phía trên uyển chuyển hàm súc tố lệ, chữ phía dưới hơi có vài phần đàng hoàng, đây là Trần Mạn Nhu có chút khó hiểu, Đại Công Chúa lấy khăn tử nghiêm mặt, một hồi lâu mới khóc nói, hai câu trên, là ta viết, hôm nay ta đi thỉnh An Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Tổ Mẫu đem cái này cho ta, nói bài thơ này viết không tệ. Trần Mạn Nhu trong lòng loán thoáng có phỏng đoán, chính là có chút không dám tin, từ An Thái Hậu luôn luôn sủng ái Đại Công Chúa, chưa bao giờ đối với tôn tử cháu gái xuống tay, hôm nay vừa làm như vậy, thực làm cho người ta ngoài ý muốn. Vậy hai câu phía dưới, Trần Mạng Nhu trần chờ hỏi, đại công chúa khóc ánh mắt đều sương đỏ, hoàng tổ mẫu nói, là cháu cô ruột thịt, bùi gia nhị công tử, trung dũng bá phu nhân xuất thân bùi gia cha chị dâu nhà mẹ đẻ của nàng, là hình bộ tả thị lan, bùi gia lúc này đang dính án kiện, cũng là không thể nào sạch sẽ, lúc này bùi đại nhân còn bị giam lỏng ở trong phủ đâu, tuy rằng hoàng thượng không đem bùi đại nhân đưa vào đại lao, nhưng cũng chưa nói Bùi đại nhân là vô tội, mà Bùi gia có tội, phỏng chừng Đường gia không chết cũng mất một lớp gia, khó trách Từ An Thái hậu sẽ gấp như vậy, Bùi gia này chính là điểm mấu chốt, nếu Bùi gia tốt, vậy Đường gia vẫn có thể hơi tẩy bạch một chút, về phần nhà mẹ đẻ Bùi phu nhân, nói không chừng cũng có thể dính kim quan. Ngươi xác định hai câu trên là ngươi viết ra?" Trần Mạn Nhu nắm tờ giấy kia hỏi, đại công chúa gật gật đầu, "Là ta viết ra, hoàng tổ mẫu còn nói Nàng còn nhìn ta viết câu thơ khác, đều thực không tệ, ngủ ý, cho dù tờ giấy này bị đại công chúa hủy, nàng còn có thể lấy ra càng nhiều giấy nữa, trần mạng nhu nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ trong chút lát, mới thở dài nói, đại công chúa, người bên cạnh người, đều là người có thể tin, đại công chúa dừng một chút, sắc mặt có chút khó coi, thông minh như thế nào, cho dù là bên người có người mẹ để lưu lại giúp đỡ, cũng không có biện pháp đem bên người mình làm thành vách sắt Lại nói, lúc trước nàng vẫn thực tín nhiệm hoàng tổ mẫu mình, lại không có lòng nghi ngờ người hoàng tổ mẫu đặt bên người mình, vì chuyện hôm nay, đại công chúa đi về đem người bên người mình rửa sạch một lần trước, nhìn xem trang giấy này làm sao đi ra ngoài, việc này liên lụy đến Thái hậu nương nương, danh dự đại công chúa là trọng yếu nhất, bản cung không thể dễ dàng ra quyết định, đợi lát nữa đi càng thanh cung đi, không bằng đại công chúa đi cùng bản cung, việc này xử lý không tốt, hai bên cũng không dễ chọc. Trần Mạn Nhu không phải kẻ ngốc, nàng rất thích phân ly đại công chúa cùng Từ An cùng với Chu Gia, lúc này mục đích đã đạt tới, Trần Mạn Nhu cũng không muốn xuất nhiều lực, khuê nữ của ai, lão nương của ai, người đó chịu trách nhiệm, hoàng thượng ở Càng Thanh Cung vốn còn có chút sức đầu mẻ tráng, nghe Lưu Thành nói hoàng hậu cầu kiến, sắc mặt cũng chỉ hoảng hoảng, hắn biết, hoàng hậu kiều nhỏ của hắn, không có việc gì tuyệt đối không đến Càng Thanh Cung, sau khi sắc phong đến bây giờ. Số lần đến càng thanh cung một bàn tay có thể đếm hết, đợi thấy đại công chúa đi theo phía sau Trần Mạng Nhu, hoàng thượng liền nhịn không được kinh ngạc một chút, hắn đối với quan hệ giữa hoàng hậu cùng khuê nữ nhà mình, là xem thực hiểu rõ, như thế nào lúc này, hai người này cùng nhau lại đây, hoàng thượng, là thiếp quản lý hậu cung không tốt, mới xảy ra loại chuyện này, thiếp đặc biệt đến thỉnh tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt, đem sự tình nói một lần, Trần Mạng Nhu quỳ xuống đất hành lễ. Trước đem tư thái phóng thấp, đỡ phải đợi lát nữa hoàng thượng thẹn quá thành giận, thư dịp mặt hoàng thượng tức giận, đại công chúa vội vàng lắc đầu, phụ hoàng, cùng mẫu hậu không quan hệ, thủ thi này, là nữ nhi viết lúc tháng 3, khi đó, quản lý cung vụ nhưng là đám người thuộc phi, mạng nhu đứng dậy đi, việc này cùng ngươi không quan hệ, hoàng thượng hơi bất đắc dĩ đứng dậy, tự mình kéo trần mạng nhu đứng lên, nắm tờ giấy kia nhìn nhìn, nặng nề thở dài, việc này, Chẩm sẽ làm nhân điều tra rõ ràng, hoàng hậu đem Tây Tam sở rửa sạch một lần đi, ngủ ý, từ An Thái Hậu bên kia không cần phải xen vào, Trần Mạn Nhu nhanh chóng lên tiếng trả lời, Thiếp tuân chỉ, bùi phu nhân bên kia, ngay khác ngươi tuyên nàng tiếng cung, gõ gõ bùi gia. hoàng thượng hát nghiêm mặt nói, dám tính kế hoàng gia, thật đúng là không muốn sống nữa, nhìn nhìn đại công chúa, hoàng thượng lại nói một câu, Tây Tam sở bên kia, tăng thêm một ít nhân thủ. Ngày sau, Tây Tam sở bên kia ngay cả tờ giấy cũng không cần mang ra, Trần Mạng Nhu gật đầu, vậy nhị công chúa cùng Tam công chúa nơi đó, giống nhau, hoàng thượng nói xong, sờ sờ đầu đại công chúa, ngươi yên tâm, phụ hoàng sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất nữ nhi không ủy khuất hoàng tổ mẫu tất nhiên cũng là bị bùi gia lừa, đại công chúa cũng là người thông minh, vội vàng tẩy thoát tội danh cho từ An Thái Hậu, hoàng thượng hừ một tiếng, vẫn chưa nói tiếp, còn nói hai câu. Để cho Trần Mạn Nhu mang theo đại công chúa đi về trước. Chương 197, phò mã về phần hoàng thượng nói với Từ An Thái hậu như thế nào, Trần Mạn Nhu một chút cũng không quan tâm. Dù sao, hiện tại đại công chúa cũng không đi Thỉnh an Từ An Thái hậu trước tiên, mỗi ngày tới Vĩnh Thọ cung Thỉnh an trước, sau đó lại đi theo Trần Mạn Nhu đi Từ An cung, về phần Chu Lệ Dung bên kia, Trần Mạn Nhu hiện tại lại không lo lắng, hoàng thượng mở kim khẩu. Nói là muốn Trần Mạng Nhu tẩy trừ Tây Tam sở, vậy tùy ý đem động tác nhỏ Chu Gia bày ra vài cái, còn sợ Đại Công Chúa không thất vọng đau khổ, Đại Công Chúa cũng không phải thật ngốc, quả nhiên sẽ không một chút cũng không biết tính toán của Chu Gia, chính là, Tiên Hậu đã tạ thế, trên đời này, trừ bỏ Hoàng thượng cùng Từ An Thái Hậu, cũng chỉ có Chu Gia cùng nàng thân cận nhất, lúc ấy Tiên Hậu còn tại thế, Chu Gia cũng thường xuyên có người tiến cung thỉnh An. Đại Công Chúa nhất thời tưởng niệm cảm tình mẫu hậu, liền toàn bộ phóng tới Chu Gia, vì thế, đối với động tác nhỏ của Chu Gia, chỉ cần không phải quá phận, Đại Công Chúa cũng là xem như không phát hiện, nhưng là, Đại Công Chúa cũng có điểm mấu chốt, Trần Mạng Nhu trong chuyện lần này, thu hoạch lợi ích chỉ có ba kiện, một là thời gian Thái Hậu sinh bệnh lại dài thêm một chút, Trần Mạng Nhu có thời gian gần hai tháng không cần đi thỉnh an, hay là Chu Phi bị cấm chừng. Đường Chiêu Dung bị lệnh cưỡng chế đi sau chết kinh phật ba là số lần Đại Công chúa đến Vĩnh Thọ cung càng nhiều chút quan hệ cùng tiểu tứ cũng từ từ dịu đi Đại Công chúa tuy rằng chỉ là công chúa nhưng là Đại Công chúa thâm thụ Hoàng thượng sủng ái ngày sau còn có thể gãi cho người không tệ coi như là một cổ trợ lực đương nhiên cho dù là không thành trợ lực ngày sau cũng đừng thành chứng ngại vật là được năm nay Vạn Thọ tiếc bởi vì Từ An Thái hậu bệnh cho nên Hoàng thượng cũng không cho làm lớn. Thường thường thẳng nhiên qua mùa đông, ra tháng 3 kỳ thi mùa xuân, đại công chúa cũng được tin tức, biết tướng công tương lai của mình khả năng sẽ trong một đám thí sinh chọn lựa ra, cho nên, càng tiếp cận kỳ thi mùa xuân, nàng lại càng khẩn trương, Trần Mạng Nhu không thể không an ủi hai câu, đại công chúa cũng không cần quá lo lắng, không ít thế gia đệ tử đều là trước mắt kỳ thi mùa xuân này, phụ hoàng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chọn người ngươi trước mắt, sắc mặt đại công chúa đỏ bừng, hờn đổi xoay thân mình. Mẫu hậu rất xấu rồi, ta mới không phải lo lắng chuyện này, nữ nhi là muốn, qua một tháng nữa chính là sinh nhật tứ đệ, đến lúc đó nữ nhi muốn chuẩn bị lễ vật gì mới được, hắn là tiểu hài tử, qua sinh nhật cái gì, ngươi có cái kia tâm ý là được, Trần Mạn Nhu cười nói, cho Lập Xuân cầm điểm tâm lại đây, sau đó bớt nát ném tới hồ nước, nhìn cá vàng phía dưới tranh nhau lội tới tranh điểm tâm ăn, Trần Mạng Nhu nhịn không được loan loan khóe môi, mực ít rồi nhiều a. Nhìn nhìn sắc trời cũng không sớm, Trần Mạn Nhu liền đứng dậy nói phải đi về, đại công chúa hành lễ, nhìn theo Trần Mạn Nhu đi ra đình, lại xoay người nhìn ao nhỏ bắt đầu phát ngốc, rất nhanh. Kỳ thi mùa xuân đã xong, hoàng thượng cố ý cầm danh sách tiến sĩ trước nhị giáp lại đây cho Trần Mạn Nhu xem, bất quá, chọn lựa phò mãi cho đại công chúa không chỉ phải có học thức là được, ít nhất phải nuôi sống nổi đại công chúa, Trần Mạn Nhu cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Chỉ từ chối nói thân mình không thoải mái, lập xuân các nàng thông minh, lập tức đi thỉnh Lý Ngự Y, đồ vật bên người Trần Mạng Nhu, đều là lập xuân các nàng quản lý, cho nên nàng nhóm cũng biết, nguyệt sự của Trần Mạng Nhu đã một tháng không có tới, quả nhiên, sau khi Lý Ngự Y xem mạch, nói Trần Mạng Nhu đã có thai hơn một tháng, Hoàng thượng mừng rỡ, lúc này liền ban cho một đống đồ vật, nhìn sắc mặt Trần Mạng Nhu hơi mỏi mệt, lại vội vàng dặn dò Trần Mạng Nhu chú ý nghỉ ngơi. Chuyện khác không cần quá mức lo lắng, Trần Mạn Nhu lúc này đã đem chuyện chọn lựa phò mãi cho Đại Công Chúa chối từ, Hoàng thượng cũng không thèm để ý, hắn đối cảm tình của Hoàng hậu mình cùng Đại Công Chúa vẫn rất hiểu, nếu là Hoàng hậu lúc này bỗng nhiên đối với hôn sự của Đại Công Chúa nhiệt tâm lên, đó mới là có quỷ đâu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. vì thế, Trần Mạn Nhu bắt đầu tự mình dưỡng thai, cung vụ, nàng cố ý xin chỉ thị Hoàng thượng, Hoàng thượng hạ xuống khẩu dụ. Phân cho đám người Đức Phi, Huệ Phi cũng muốn an thai, cho nên cũng không có đến lĩnh nhận chức vụ. Tháng 5 nguyên bản nên tiến hành tuyển tú, nhưng Hoàng thượng hạ Thánh chỉ, một là Thái hậu bệnh thể chưa lành, hai là Hoàng hậu thân mình không khỏe, ba là trong cung không có người đủ tư cách chủ trì, cho nên lần này tuyển tú liền ngừng. Cuối tháng 5, Hoàng thượng chỉ hôn cho cửu vương gia, chỉ là một đích ấu nữ nội các học sĩ ngụy Gia, đến tháng 6, lại chỉ hôn cho đại công chúa. Chỉ là trưởng tử Giang Nam Tạ Gia, Tạ Gia là thế gia đại tộc, trưởng tử Tạ Gia thuở nhỏ lại có danh hiệu Tiểu Thần Đồng, 12 tuổi đã là tài tử ưu tú nhất Giang Nam, thân phận như vậy, đủ để xứng đôi với Đại Công Chúa, mà Đại Công Chúa đối trưởng tử Tạ Gia cũng thật vừa lòng, hoang hoan hỉ hỉ mà bắt đầu đợi gã, kế tiếp là Huệ Phi sinh đứa nhỏ, Trần Mạng Nhu cũng không có đi tỏa trấn, nàng lần này mang thai không phải quá tốt, so với Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ năm đó vất vả hơn nhiều. Cơ hội là ăn cái gì phun cái đó, trên người hiện tại bắt đầu có chút phù thủng, hành tổ rất không dễ dàng, vì thế hoàng thượng đã ban lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể đi quấy rầy hoàng hậu, liền ngay cả từ an thái hậu lành bệnh, hoàng thượng cũng nói, tạm thời ngừng hoàng hậu thỉnh an, chỉ để cho hoàng hậu chuyên tâm dưỡng thai, cho nên, một phi tử sinh hài tử, thực không tất yếu làm cho Trần Mạng Nhu đi qua, huệ phi sinh hết một ngày, lại sinh tiểu công chúa. Bởi vì tiểu công chúa sinh vào tháng 7, lại là nữ hài tử, cho nên từ an bên kia ban thưởng tương đối bạc, hoàng thượng bên kia dựa theo phân lệ, ai cũng nhìn không ra hoàng thượng đối với tiểu công chúa là thích hay là không thích, Trần Mạn Nhu ban thưởng cũng theo quy cũ, cũng không xuất sắc chỗ nào, chờ người đưa ban thưởng rời đi, Trần Mạn Nhu mới cười nhạo một tiếng, Huệ Phi lần này, ước chừng rất thất vọng đi, từ sớm mình đã nói qua, vị trí quý Phi đã muốn thật lâu cũng chưa người. Lúc ấy, ánh mắt Huệ Phi thực sáng, chỉ tiếc, trời không chịu lòng người, chờ đợi lâu như vậy, lại sinh một tiểu công chúa, nương nương, tứ điện hạ lại đây thỉnh an, Lập Xuân xúc rèm cửa tiến vào, cười khanh khách hồi bẩm, Trần Mạng Nhu vội vàng ý bảo Lập Xuân đem người tiến vào, tiểu tứ năm trước đã tròn 8 tuổi, dự theo quy cũ đã chuyển đến Nam Tam Sở Thấm Lan Điện ở lại, tiểu tứ vào cửa, hành lễ trước, sau đó lại nhìn bụng Trần Mạng Nhu, mẫu hậu, để đệ, đệ hôm nay còn ngoan đi, có nháo ngày hay không, không có, người hôm nay tại sao tan học sớm như vậy, Trần Mạn Nhu đem điểm tâm đưa cho tiểu tứ, sau đó nghi hoặc hỏi, tiểu tứ cắn một nửa điểm tâm, sau khi nuốt xuống mới trả lời, hôm nay tiên sinh giảng bài đề bài tập, đang giảng bài, của ta đã nói xong, đang nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng la của tiểu ngủ, mẫu hậu, mẫu hậu, ca ca lại đây sao, ta muốn cùng ca ca đi ra đi chơi. Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn tiểu tứ, tiểu tứ cười đứng dậy, đem tiểu ngũ vọt vào cửa chặn lại, chính là một tiểu hài tử 9 tuổi ôm một tiểu hài tử 4 tuổi, thấy thế nào cũng nguy hiểm, các ma ma cung nữ chung quanh đều là vẻ mặt khẩn trương hộ ở chung quanh tiểu tứ tiểu ngũ, Kaka, ca, ca, ngày hôm qua ngươi còn nói mang ta đi chơi đâu, chúng ta mau đi đi, ánh mắt tiểu ngũ lượng tinh tinh nhìn tiểu tứ, ôm cổ tiểu tứ nói, tiểu tứ kéo tiểu ngũ đến trước nguyện tháp đem người thả xuống. Nhiệm vụ hôm nay ngươi đã hoàn thành, tiểu ngũ lập tức nắm ngón tay không hé răng, tiểu tứ điểm điểm tráng nàng, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, về sau đệ đệ có thể không thích ngươi nha, ai nói, tiểu ngũ lập tức mất hứng, lắc lắc thân mình từ dưới kháng bàn túm ra một quyển sách, ta mới sẽ không hoàn thành nhiệm vụ đâu, ca ca ngươi chờ, ta đọc sách xong chúng ta lại đi chơi, nói xong, đưa tay sờ sờ bụng trần mạng nhu, đệ đệ, ngươi lúc này có tỉnh không, nhanh tỉnh lại. Tỷ tỷ cho ngươi học bài Nga, vẽ mặt nhỏ kia, còn thật sự nghiêm túc, Trần Mạng Nhu nhìn buồn cười nhịn không được, cũng không biết tiểu ngũ nhìn ra cái gì, dù sao một lát sau, tiểu ngũ rất là đứng đắng gật đầu, ưm, ngươi đã tỉnh lại, vậy còn thật sự nghe tỷ tỷ học bài, như vậy sau khi ngươi mới có thể thập phần thông minh, thông minh giống như ca ca, biết không, tiểu tứ cũng nhịn không được ở một bên cười, thấy tiểu ngũ quay đầu nhìn hắn, tiểu tứ vội vàng gật đầu, ưm, Đúng, đệ đệ muốn nghe tỉ tỉ mới đúng, tiểu ngũ lúc này mới cao hứng, cầm sách bắt đầu từng chữ từng chữ đọc lên, nàng nhận chữ cũng không phải quá nhiều, có chỗ không biết, liền quay đầu hỏi tiểu tứ, tiểu tứ không chỉ dạy nàng đọc như thế nào, trái lại giải thích ý tứ cho nàng, huynh muội hai người ngươi tới ta đi, cũng là nói vui vẻ, sau lại thấy Trần Mạng Nhu sắc mặt mỏi mệt, tiểu tứ vội vàng mang theo tiểu ngũ đi chơi đùa giỡn, Trần Mạng Nhu cho người đi theo hai người bọn họ con mình lại là hồi nội thất nghỉ ngơi, kết quả, vừa ngủ nửa canh giờ, đã bị lập xuân đánh thức, vài người lập xuân lập hạ chung quanh sắc mặt đều có chút không thể nào tốt, Trần Mạng Nhu cảm thấy kinh ngạc, vừa cho người hầu hạ mặc y phục, vừa hỏi, làm sao vậy, nhưng là xảy ra chuyện gì, nương nương, tứ điện hạ cùng ngủ công chúa, lập xuân có chút chần chờ, Trần Mạng Nhu vừa nghe cùng tiểu tứ tiểu ngủ có liên quan, lập tức nóng nảy, rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng là tiểu tứ tiểu ngũ đụng chạm vào, không đúng không đúng, đương nương ngài đừng nóng vội, tứ điện hạ cùng ngũ công chúa lúc này đang ở trong chính điện chờ đâu, vẫn chưa bị thương, Lập Xuân vội vàng nói, nhìn sắc mặt Trần Mạng Nhu bình tĩnh trở lại, mới nói tiếp, vừa rồi tứ điện hạ mang theo ngũ công chúa đi ngự hoa viên chơi đùa, vừa vặn gặp đường chiêu dung, sau đó đầu, Trần Mạng Nhu nhăn mặt nhếu mày, đường chiêu dung rất không thích tiểu tứ tiểu ngũ, cái này Trần Mạng Nhu rất rõ ràng. Bất quá, tiểu tứ là đích tử, tiểu ngũ là đích nữ, đường chiêu dung hiện tại bất quá là một tâm phẩm chiêu dung, nhìn thấy tiểu tứ tiểu ngũ còn phải hành lễ, Trần Mạng Nhu tất nhiên là sẽ không bất kể nàng có thích tiểu tứ tiểu ngũ hay không, đường chiêu dung lúc trước dưỡng một con mèo nhỏ, con mèo nhỏ kia màu trắng, hôm nay đường chiêu dung mang theo con mèo nhỏ kia đi ra, con mèo nhỏ kia ghé vào bên cạnh trụ hành lang bạch ngọc, ngũ công chúa nhất thời không nhìn thấy, cung tứ hoàng tử ngoạn nháo. Chạy vài bước, trong lúc vô tình liền dẫm đuôi mèo, Lập Xuân nói tiếp, Trần Mạng Nhu lại khẩn trương, con mèo kia cào tiểu ngủ, có xước da, kêu ngự y chưa, nương nương ngài đừng nóng vội, ngủ công chúa vẫn chưa bị thương, Lập Xuân vội vàng an ủi, nói hai ba câu đem chuyện còn lại nói xong, lúc ấy đường chiêu dung đang ở một bên lan can, nghe thấy mèo kêu, quay đầu vừa thấy là ngủ công chúa, liền lập tức nhào qua cản một chút, con mèo kia cào đến mu bàn tay đường chiêu dung. Ngũ công chúa vẫn chưa bị thương, tứ điện hạ cũng không có gặp chuyện không may, ngươi nói, đường Chiêu Dung nhào qua chặn Tiểu Ngũ, sau đó con mèo kia cào tay đường Chiêu Dung, Trần Mạn Nhu hỏi lại một lần, Lập Xuân gật gật đầu, chỉ cần không phải Tiểu Ngũ bị thương, Trần Mạn Nhu an tâm, vì thế không nhanh không chậm cho Lập Đông tiếp tục hầu hạ nàng mặc y phục, trang điểm cho tốt, chờ thu thập thỏa đáng, lúc này mới đi ra cửa chính điện. Chương 198, miêu họa Tiểu ngũ đang liếu riếu cùng tiểu tứ nói chuyện, thấy Trần Mạn Nhu, vội vàng đứng vững hành lễ, tuy rằng bé bộ dáng có chút béo, nhưng là lúc này mặt không phải quá dày, cho nên lễ này nhưng thật ra hữu mô hữu dạng. Trần Mạn Nhu kéo tiểu ngũ ở một bên ngồi xuống, vừa cẩn thận hỏi một lần chuyện đã xảy ra lúc ấy, lần này là tiểu tứ nói thay tiểu ngũ, toàn bộ tình huống miêu tả rất rõ ràng, hai người bọn họ đi ngự hoa viên, là đột nhiên quyết định đi, ai cũng không biết. theo sau. Hai người cãi nhau ẩm ĩ đi phía trước, tiểu ngủ nhất thời chạy nhanh chút, thời điểm vòng qua hành lang không chú ý, sau đó dẫm con mèo một cước, phía trước, bởi vì cách chỗ rẻ, cho nên ai cũng không phát hiện đường chiêu dung đứng bên kia. Sau khi con mèo kêu một tiếng nhảy dựng lên, đường chiêu dung phản ứng thập phần nhanh chóng, lập tức liền chặn tiểu ngủ, ý của ngươi là, cái này có thể là cái ngoài ý muốn, Trần Mạng Nhu khẽ nhíu mày, tiểu tứ gật gật đầu, ưm. Mọi người đi theo ta cùng muội muội là người bên này, hơn nửa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng không ai có thể đi mật báo, phàm là tiểu hài tử, này một giây nói muốn làm cái gì, đó là ngay cả một phút cũng chờ không được, tiểu ngủ cũng là như thế, nói là muốn đi ngự hoa viên, thậm chí ngay cả để cho vú nương đi lấy áo toàn cho nàng cũng chưa chờ, trực tiếp liền túm tiểu tứ cùng đi, trần Mạn nhu tưởng tượng cảnh tượng lúc ấy một chút, tiểu ngủ tuổi nhỏ, Vóc người không cao, con mèo kia nếu là dùng móng vuốt cào người, vậy khẳng định là cào đến trên mặt tiểu ngủ. Nếu là nghiêm trọng một chút, thực khả năng tiểu ngủ sẽ hủy dung. Tuy rằng lúc này tiểu ngủ còn nhỏ, ngày sau dưỡng tốt tỷ lệ vẫn là rất lớn, nhưng là, vạn nhất dưỡng không tốt đâu. Đầu năm nay, nữ nhân nếu hủy dung, ngày sau có thể tìm không được nhà chồng tốt, cho dù là đích công chúa, cũng có thể gã tốt, lại không nhất định có thể sống tốt, nếu là ngoài ý muốn. Cũng chỉ có thể là tiểu ngũ vận khí không tốt, nếu là có người bày ra, ngươi sau màn này thật đúng là tâm tư ác độc. Trần Mạng Nhu hít sâu một hơi, bắt tiểu ngũ qua, để cho nàng ghé vào trên đùi mình, dơ tay liền đánh lên mông tiểu ngũ mấy bàn tay, có biết mình làm sai chỗ nào hay không. Tiểu ngũ sững sốt một chút, lập tức qua một tiếng khóc lớn lên, tiểu tứ ở một bên loạn chuyển, muốn ăn ủi muội muội, lại sợ hãi mẫu hậu mình quá tức giận đối thân thể không tốt. Hắn còn nhớ rõ, mẫu hậu mình lúc này có thai, không thể dễ dàng động khí, hơn nữa, hắn rõ ràng tính tình mẫu hậu mình, thời điểm giáo dục mình hoặc là muội muội cho dù là phụ hoàng đến đây, cũng không thể tùy ý cầu tình, cho nên cứ việc sốt ruột, tiểu tứ cũng không dám tiến lên ngăn trở, không được khóc, trần mạng nhu nghiêm mặt trách cứ, hôm nay nói không được ngươi làm sai chỗ nào, sẽ không cho ăn cơm chiều, ô ô, mẫu hậu xấu xa, tiểu ngủ gào khóc, khóc trong chốc lát, thấy mẫu hậu nhà mình luôn luôn rất thương yêu mình, nói chuyện đều là nhẹ giọng thanh âm nhỏ nhẹ chưa từng có phát giận với mình một câu cũng không nói, ngay cả ca ca thương yêu mình nhất, phàm là đến đây liền mang thức ăn ngon đùa mình chưa bao giờ phản bác đề nghị của mình cũng đứng ở một bên không cầu tình, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mẫu hậu, chuyện hôm nay nhi tử cũng có sai, con thân là huyên trưởng, Nguyên bản nên hảo hảo chiếu cố muội muội. ở thời điểm nàng làm sai nên nhắc nhở nàng, vì nàng làm tốt công tác phía sau, tiểu tứ thật sự là không có biện pháp cầu tình, đơn giản đi đường khác, trực tiếp đem sai lầm kéo một nửa đến trên người mình. Trần Mạng Nhu tức giận trừng hắn, ngươi còn biết ngươi làm sai à, ta trước khi nói qua bao nhiêu lần, ngươi không cần luôn làm theo người khác, chẳng sợ người nọ là người ngươi tín nhiệm nhất, hoặc là người trong lòng, ngươi phải lo lắng là bọn họ nói đúng hay không. Làm đúng hay không, nếu không đúng, ngươi hẳn là như thế nào sửa lại đây, mà không phải theo tâm ý bọn họ, chờ bọn hắn gặp phải tai họa lại đến liên lụy ngươi, trên thế giới này, không có gì một người là có thể độc lập tồn tại, mọi người phàm là nhắc tới một người, tổng yếu thuận thế nhắc tới người cùng hắn có quan hệ, Tỷ như nói, mọi người nói đến tứ điện hạ phong hoàng tuyên, người thứ nhất nghĩ đến, tất nhiên là phụ hoàng ngươi, tiếp theo là có mẫu hậu làm hoàng hậu. Sau đó mới là bản thân phong hoàng tuyên, Trần Mạng Nhô nói có chút loạn, nhưng là tiểu tứ rất nhanh liền hiểu được, có đôi khi, người bên cạnh ngươi biểu hiện ra ngoài gì đó, thực ra là mọi thứ đại biểu cho ngươi, tục ngữ nói, vật hợp theo loài, người bên người tứ hoàng tử là đức hạnh gì, vậy tứ hoàng tử cũng tất nhiên là đức hạnh đó, cho nên, bởi vì là người mình thân cận nhất quan tâm nhất, mới càng hẳn là vì bọn họ phụ trách ngôn hành, tiểu ngũ tuy rằng nhỏ tuổi, Nhưng là nàng không thể nghĩ được cái đó, hắn là một huynh trưởng sẽ nghĩ đến, nếu không, không riêng gì tiểu ngũ chịu tội, hắn là một huynh trưởng cũng là phải mắc tội danh chiếu cố không chu toàn suy nghĩ không được đầy đủ, này vẫn là thân muội muội nếu là tương lai có phụ tá, mình quá mức tin tưởng hắn, vì thế sẽ không đi quản ngôn hành của phụ tá, tùy ý người này làm một ít chuyện bố trí không chu toàn, sau đó không thiện hảo vĩ, phát triển trở thành chuyện xấu. Tội danh còn không đều vác trên lương mình sao, mẫu hậu, nhi thần biết sai, tiểu tứ lúc này hành lễ với Trần Mạn Nhu, ngoan ngoãn nhận sai xin lỗi, Trần Mạn Nhu gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu hắn, ngươi luôn luôn là hài tử thông minh, chỉ là vì ngươi thông minh, cho nên thời điểm ngươi làm việc, lại muốn cân nhắc, không thể theo đuổi ngôn hành người bên người mình, quay về DMT ư trì thông giám đọc lại một lần, ta sẽ kiểm tra, mặt khác, sự tình hôm nay... Ngươi viết cái thư kiểm điểm giao cho ta, khóe miệng tiểu tứ co rút, cuối cùng vẫn là thuận theo hành lễ, tỏ vẻ ngày mai mình nhất định sẽ giao thư kiểm điểm, hai người kia nói nửa ngày, ai cũng không để ý tới tiểu ngũ gào khóc, vì thế, tiểu ngũ lại hoảng hốt, cũng không há mồm, chỉ ủy ủy khuất khuất nắm ngón tay gạt nước mắt, thường thường nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, hoặc là nhìn nhìn tiểu tứ, Trần Mạng Nhu lâu nước mắt cho nàng, suy nghĩ cẩn thận mình làm sai chỗ nào sao. Suy nghĩ cẩn thận, tiểu ngũ khóc thuốc thiết ngẹn ngào trả lời, không nên ở ngự hoa viên chạy loạn, sau đó dẫm phải con mèo của đường chiêu dung, còn có đầu. Trần Mạng Nhu lại hỏi, tiểu ngũ vắt hết óc nghĩ, không nên cùng ca ca ở ngự hoa viên đùa giỡn, Trần Mạng Nhu hơi nhíu mày, không nói chuyện, tiểu ngũ nghĩ tiếp, hơn nửa ngày mới nghĩ đến điểm mấu chốt, không nên đem ma ma các nàng lỗ mãn. ngươi là nữ hài tử, là công chúa, mẫu hậu nói qua bao nhiêu lần. Bên người không thể không có ai, nếu không có cái vạn nhất, ngươi nhưng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trần Mạng Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiểu ngũ bị giáo dục mắt nước mắt lương trồng, tối nhưng vẫn còn tiểu tứ cầu tình, mẫu hậu, muội muội mới hơn 4 tuổi, cho trưởng thành tự nhiên cũng không như lúc còn nhỏ. Trần Mạng Nhu thở dài, nếu nàng giống ngươi ngày bé, mẫu hậu sẽ không cần quan tâm, nói, tiểu tứ ngày bé nhưng là thực nhu thuận A. Nói không cho một mình xuất môn liền chưa bao giờ một mình xuất môn, nói làm cho người nào đi theo liền tuyệt đối không nói ý kiến phản đối, chẳng lẽ bởi vì là tiểu tứ lúc ấy quá nhu thuận, cho nên lúc này tiểu ngủ bắt đầu nghịch ngợm, quên đi quên đi, lại nghịch ngợm cũng là khuê nữ thân yêu của bản thân, hiện tại nhỏ tuổi, vẫn có thể giáo dục tốt, tiểu hài tử thôi, nhất thời nghịch ngợm cũng là chuyện có thể tha thứ, sau khi giáo dục tiểu ngủ, Trần Mạng Nhu cho mama lấy điểm tâm đến đây. Để cho tiểu ngủ tự mình vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, chính nàng quay đầu hỏi tiểu tứ, sau đó đường chiêu dung có nói gì thêm không, trần mạng nhu xoa xoa đầu tiểu tứ hỏi, tiểu tứ lắc lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì, con thay nàng kêu người y, sau đó để cho công nhân bên người đường chiêu dung đem đường chiêu dung đưa trở về, hôm nay ngươi làm không sai, lúc này thời gian cũng không sớm, ngươi ở trong này cùng muội muội, mẫu hậu đến đường chiêu dung nơi đó đưa một ít tạ lễ. Trần Mạn Nhu cười nói, tiểu tứ gật đầu ứng tiếng, sau đó, Trần Mạn Nhu cho Lập Xuân thu thập một vài thứ, sau đó vài người cùng nhau đi thái Cực cung trước. Theo thông truyền, Đường Uyển Nhi rất nhanh liền đi ra đón, ý cười trong suốt hành lễ với Trần Mạn Nhu, thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Đứng dậy đi, hôm nay bản cung lại đây là muốn cảm ơn Đường muội muội, nếu không phải Đường muội muội, gia đứa nhỏ tiểu ngủ kia phải bị tội. Nhưng thật ra làm phiền đường muội muội không duyên cớ bị tai nạn, trong lòng bản cung thật sự là băng khoăn, Trần Mạng Nhu thực thành khẩn lôi kéo tay đường Uyển Nhi nói, đường Uyển Nhi ôn ôn hòa hòa cười lắc đầu, nương nương nói quá lời, tuyết đoàn cũng là sủng vật của thiếp, vạn nhất thương đến ngũ công chúa, đó là thiếp không đúng, tuy nói tuyết đoàn là sủng vật của ngươi, bất quá cũng là bởi vì duyên cớ tiểu ngũ dẫm một cước mới muốn cào người, Trần Mạng Nhu cười nói, cúi đầu nhìn tay đường Uyển Nhi. Nhưng là cánh tay này bị thương, ngự y là nói như thế nào, khả có cái gì trở ngại, cũng không lo ngại, làm phiền hoàng hậu nương nương quan tâm, ngự y nói chỉ là phá một chút da, thoa thuốc mỡ, chỉ cần thoa đúng hạn là được, đường Uyển Nhi nói, cũng ý bảo Trần Mạn Nhu vào nhà nói chuyện, Trần Mạn Nhu không kiên nhẫn đứng lâu, cũng liền thuận thế lôi kéo đường Uyển Nhi vào nhà, đường Uyển Nhi cho người dân nước trà điểm tâm, cười khanh khách ở một bên ngồi xuống. Trần mạng nhô mắt mang thân thiết nhìn đường uyển nhi, bản cung nơi đó còn có ngọc dung cao, xóa vết sẹo hiệu quả tốt nhất, bản cung cũng cho ngươi mang theo lại đây, ngươi một ngày thoa hai lần, bản cung cam đoàn, không đến ba ngày có thể tốt hoàn toàn, đa tạ hoàng hậu nương nương, chính là thiết bị một chút tiểu thương, thực không cần lãng phí ngọc dung cao, đường uyển nhi thụ sủng nhược kinh, trên mặt nhiễm một chút đỏ ưỡng, vội vàng xua tay cười nói, húng hồ, ngủ công chúa ngọc tuyết đáng yêu. Thiếp tư tâm cũng không nguyện ngủ công chúa bị thương mặt, mí mắt Trần Mạn Nhu nhảy nhảy, rốt cuộc muốn nói đến chủ đề sao, nhà ngoại thiếp ngoại cũng có một tiểu chất nhi, năm nay mới ba tuổi, sinh là phấn nộn tuyết trắng, lúc trước thiếp chưa tiến cung, thích đứa nhỏ kia nhất, đường Nguyễn Nhi cười nói, Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mi, như thế nào một người hai người, nhà mẹ để xảy ra chuyện liền đến mình nơi này cầu tình đâu, đại ca nhà mình tuy rằng là quản ngự sử đài. Nhưng cũng không phải là quyền thần A, mà mình chỉ là một hoàng hậu, cũng không nhúng tay tiền triều, những người này chẳng lẽ đều là đầu óc có vấn đề sao, hay là nói, những người này này đây vì đầu óc mình có vấn đề, đang thời điểm Trần Mạng Nhu tính nghĩ biện pháp vòng qua chủ đề này, đường uyển nhi nhưng thật ra giọng điệu vừa chuyển, thay đổi đề tài, thiếp cũng muốn có một hài tử đáng yêu như vậy, chính là bộn thiếp không không chịu thu kém, hai năm, cũng chưa từng có nhất nam bán nữ. Chương 199, hôn sự, đường Nguyễn Nhi rời đi đề tài, Trần Mạn Nhu lại càng thêm buồn bực, nghe ý tứ của nàng, là vì không có con nối dòng vì mà phiền não, chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng chính nàng là một hoàng hậu còn kim chức tống tử nương nương sao, Trần Mạng Nhu đành phải cười gượng hai tiếng, chuyện nữ nhân, phải xem duyên phận, có duyên phận, đứa nhỏ tự nhiên sẽ đến, đường chiêu dung cũng không nên gấp gáp, tuổi ngươi còn nhỏ, sau này cũng sẽ có đứa nhỏ. Ngươi xem Huệ Phi, lúc đó chẳng phải tiến cung 2 năm mới có công chúa sao?" Đường Uyển Nhi cười khổ lắc đầu, chỉ sợ thiếp không có duyên phận này. Trần Mạng Nhu lại không rõ Đường Uyển Nhi muốn nói cái gì, trên mặt chỉ có chút không vui, lời này của muội muội, không thể nói, phàm là tú nữ tiến cung, nhóm ma ma nhất định sẽ kiểm tra thân mình tú nữ, nếu thật sự là bất lợi cho con nối dòng, muội muội cũng không có khả năng tiến cung. Hiện nay, muội muội tuổi tác còn nhỏ, Lại nói ra loại lời này, chẳng phải là làm cho người ta phán đoán lung tung, Đường Uyển Nhi giật mình, vội vàng xua tay, thiếp không phải ý tứ này, chính là thiếp cảm thấy mình không có duyên phận này thôi, nói không chừng cũng chỉ là duyên phận chưa tới, mùi mùi vạn vạn không thể mất lòng tin. Trần Mạn Nhu khô cằn ăn uổi hai câu, lại cùng Đường Uyển Nhi nói vài câu, liền tự để lại thuốc mở, mang theo người ly khai thái cực cung, không riêng gì Trần Mạn Nhu không rõ. Đám người lập xuân cũng có chút không biết, trở về Vĩnh Thọ Cung, sẽ không hỏi Trần mạn Nhu, Trần mạn Nhu đối với Đường Uyển Nhi không đầu không đuôi, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được, nhưng nàng lại cảm thấy Đường Uyển Nhi cũng không giống như bắn tên không đích, Đường Uyển Nhi cũng không ngốc như vậy, sẽ đối với nàng là một địch nhân thành thật với nhau, cho nên, Đường Uyển Nhi nhất định là có mục đích gì khác, chỉ là lúc này không biểu hiện ra ngoài, chính là dùng lời nói này để thử trước. Trần Mạn Nhu phân phó người nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi nơi đó, cũng sẽ không tiếp tục chú ý chuyện này, vô luận Đường Uyển Nhi đánh chủ ý gì, chỉ cần có sở cầu, tương lai nhất định sẽ có hành động. Trần Mạn Nhu gần đây có chút phiền não, là một việc khác, vài năm trước, nhà nàng thu dưỡng tiểu cô nương Ngưu Xuân Hoa kia, hiện tại đã 16 tuổi, đúng là tuổi hoa đợi gả, lại vì vấn đề thân phận, hôn nhân thực có chút xấu hổ, tuy rằng Trần gia là hậu tộc Trần Mạn Nhu làm tỷ tỷ cũng sẽ thường thường đem tiểu cô nương kêu tiếng cung ở chung vài ngày, nhưng cha mẹ thân sinh Ngưu Xuân Hoa lại chính là binh lính ngay cả phẩm chất cũng không có, thế gia đại tộc chân chính là chướng mắt thân phận Ngưu Xuân Hoa, nhưng là người để ý thân phận Ngưu Xuân Hoa, đại bộ phận là xem trên mặt mũi Trần gia đối với tiểu cô nương Ngưu Xuân Hoa mà nói không phải là một chuyện tốt, vì thế hôn sự của Ngưu Xuân Hoa liền cứ nửa vời như vậy. Mọi người Trần Gia thực quan tâm chuyện này, Trần Gia đại ca thường xuyên ở trong nhóm đồng nghiệp của mình hỏi thăm một ít cử tử nhân phẩm không sai biệt lắm, mà Trần Gia đệ đệ lại thường xuyên đem người cách bạn với mình liệt kê ra một danh sách. Trần Gia lão thái thái lớn tuổi, vốn hai năm nay đã không thể nào xuất môn, lại bởi vì hôn sự của Ngưu Xuân Hoa, năm nay cũng không ít lần xuất môn, thường xuyên qua lại, ngay cả Trần Mạn Nhu cũng để bụng vài phần thậm chí xem xét trong danh sách tuyển phò mãi cho đại công chúa qua vài lần, chẳng qua những người đó thân phận quá cao, trần mạng nhu cũng chỉ có thể xem xem xét xét, lập tức liền để qua một bên. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đang lúc người trần gia phát sầu, bỗng nhiên có người tới cửa cầu hôn. Người cầu hôn này thân phận cũng không thấp, nhưng người trần gia thực không cao hứng nổi, bởi vì đối tượng cầu hôn là cửu vương gia, là cửu vương gia sang năm sẽ đại hôn đương nhiên cũng đang bởi vì sang năm cửu vương gia sẽ đại hôn, cho nên lần này cửu vương gia đề cũng không phải là vị trí chính phi mà là vị trí sườn phi. Trần Mạn nhu có chút không rõ, nếu cửu vương gia muốn đầu nhập hoàng thượng, vậy lúc trước chính phi cũng đã là người của hoàng thượng bên này, cần gì phải lại thêm một sườn phi đâu, lại là một sườn phi thân phận như vậy. Nếu là nói cửu vương gia muốn mượn sức mình, tiểu tứ mới mấy tuổi, ngay cả đại hôn còn chưa có đâu, nghĩ đứng thành hàng trước. Đây là hại tiểu tứ đi, trái lo phải nghĩ, Trần Mạn Nhu cũng chưa nghĩ minh bạch ý tứ cử vương gia, còn có một đường uyển nhi ở một bên như hổ đình mồi, Trần Mạn Nhu đều bi phẫn, có phải mọi việc đều xảy ra trong hai năm này a? thật sự không có biện pháp. Trần Mạn Nhu tóc chiêu trần gia lão thái thái tiến cung, chờ nhìn thấy lão thái thái, mũi Trần Mạn Nhu đau xót, kém chút khóc ra, Trần Lão Phu Nhân cũng nóng nảy, vội vàng ôm Trần Mạn Nhu an ủi, đây là làm sao vậy. Nhưng là có chuyện gì khó khăn, hay là tiểu tứ tiểu ngủ xảy ra chuyện, không, ta chính là nhớ tổ mẫu, Trần Mạng Nhu khóc trong chốc lát, từ mình cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng xoa mắt ngồi xuống, nhìn nhìn đại tổ đứng một bên, cho người mang ghế dựa lại đây, lại dân nước trà điểm tâm, Trần Lão Phu Nhân sờ sờ đầu Trần Mạng Nhu thở dài, người đang có thai, tính tình luôn thay đổi, vừa thật vui vẻ, lại lập tức khóc sướt mướt lúc người mang thai tiểu tứ tiểu ngủ. Ta còn nghĩ ngươi là người nhẫn nhịn được, làm sao cũng không dở tính tình ra, nhưng là không nghĩ tới, đều lưu đến lúc này, Đỗng Xuân Ni cũng ở một bên khuyên giải, nương nương ngày thường nếu cảm thấy buồn phiền, đi ra bên ngoài dạo một chút, nói xong đột nhiên cảm thấy mình nói không đúng, nữ nhân hậu cung có thai, muốn đến ngự hoa viên đi dạo, đó thuần túy là tự tìm phiền toái, vì thế vội vàng cười cười che lấp qua, ta vừa nhìn, Vĩnh Thọ cung trang trí thật đẹp mắt, nếu nương nương buồn, Có thể tới đó dạo một chút, nhìn nhìn mầm non vừa nảy mầm, nhìn nhìn ngọn cỏ nụ hoa, hoặc là ngửi mùi hoa thẳng nhiên, lại mang giá vẽ vẽ một hai bức tranh, ít hôm nữa sau khi tiểu hoàng tử sinh ra, có thể nói cho tiểu hoàng tử, đó là thời điểm mang thai hắn vẽ ra, thanh âm động Xuân Ni dễ nghe, thời điểm nói chuyện lại rất có kỹ xảo, rõ ràng chỉ là vài câu đơn giản, lại được nàng nói thành một bức họa, Trần Mạn Nhu chính là ngẫm lại cảnh tượng kia trên mặt liền mang ra một chút tươi cười, đại tổ nói phải, ngày khác ta chắc chắn đi chỗ đó ngồi một chút, Trần lão phu nhân cũng tán thưởng nhìn nhìn Đổng Xuân Nghi, lại quay đầu nói chuyện cùng Trần Mạn Nhu, trong lòng ngươi có chuyện đã nhiều ngày, nếu có thể nói, thì nói cùng tổ mẫu, tổ mẫu cũng có thể giúp cho ngươi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đem chuyện Đường Uyển nhi lúc trước nói một lần, còn nói chuyện Ngưu Xuân Hoa, cuối cùng tổng kết, vài ngày trước ta đi thỉnh An Thái hậu nương nương Thân mình Thái Hậu nương nương tốt lên, còn nói giữa đường Uyển Nhi ở Từ An Cung chơi bài một lát, mỗi lần sau khi Hoàng thượng Hạ Triều, đều đi Từ An Cung trước, lúc ấy vừa vặn thời điểm nhóm Cung Phi Thỉnh An xong đều tự trở về, người khác đều đi rồi, đường Uyển Nhi còn lưu lại ở đó, Từ An Thái Hậu đánh chủ ý gì, ai cũng có thể nhìn ra, Trần Lão Phu Nhân cẩn thận nghe xong, điểm điểm tráng Trần Mạng Nhô, ngươi à, là nghĩ quá nhiều. Mặc kệ đường uyển Nhi nói lời kia là có ý tứ gì, nàng sinh hay không sinh đứa nhỏ, đều cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi nói không cho nàng sinh nàng sẽ không sinh, ngươi nói cho nàng sinh nàng có thể sinh sao, trong cung này, chỉ cần hoàng thượng không nhúng tay, ngươi chính là đứng đầu hậu cung, ngươi chỉ cần ngồi yên vị trí này, bảo vệ tốt bản thân ngươi cùng tiểu tứ tiểu ngủ, cùng với cái bụng này của ngươi, cũng đã đứng vững, cho dù nàng sinh đứa nhỏ thì như thế nào. Nay hoàng thượng không phải người hồ đồ, đại thần triều đình không phải hồ đồ, đường gia nàng có thế lực, lại cũng không phải lấy thúng uất voi, lúc trước từ an thái hậu không làm thái hậu, đường gia bất quá cũng chỉ là một tiểu quan trong kinh thành, căng cơ không sâu, tất nhiên là không có bản sự lớn như vậy, cho dù đường uyển nhi ngày sau là muốn mượn phúc sinh con, cùng ngươi chào hỏi trước, sau khi đứa nhỏ kia sinh ra, không phải cũng gọi ngươi một tiếng mẫu hậu, trần lão phu nhân cúi đầu nói, Trần Mạn Nhu là lo lắng đường Uyển Nhi sẽ ở trong khoảng thời gian này làm mấy chuyện xấu, nhưng là Trần Lão Phu Nhân nói đều hiểu được, nhìn xa, nói một phen, coi như là giải lo âu cho Trần Mạn Nhu. Sau đó, Lão Thái Thái còn nói đến chuyện Ngưu Xuân Hoa, cửu vương gia nói là năm đó từng cùng Xuân Hoa gặp qua vài lần, lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng không kiên già, gặp nhiều hơn, cũng liền ghi tạp trong lòng, là thật tâm thích Xuân Hoa, cho nên mới muốn cho Xuân Hoa làm sườn phi. Ngày sau hắn nhất định xem Xuân Hoa như châu báu, sẽ không để cho Xuân Hoa chịu ủy khuất Trần Mạng Nhu cười nhạo, lời này cũng có thể tin, nếu hắn thật tâm thích Xuân Hoa, lúc trước thời điểm Hoàng thượng vì hắn tuyển chính phi, hắn tại sao không ra mặt nói đã có người trong lòng, cho dù lặng lẽ nói với một mình Hoàng thượng, hoặc là một mình bẩm báo bản cung, khẳng định sẽ không làm hỏng thanh danh Xuân Hoa, nhưng là hiện tại, hắn có chính phi, lại để cho nữ tử Âu Yếm đành phải làm sườn phi. Ta nhìn thế nào cũng không thấy là hắn thích Xuân Hoa, Trần Mạng Nhu tổng kết, Trần Lão Phu Nhân gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, chính là cửu vương gia tốt xấu gì cũng là hoàng gia, cho dù hắn không được hoàng thượng coi trọng, cũng là huyết mạch hoàng gia, Xuân Hoa lại chỉ là dưỡng nữ trần gia chúng ta, hiện tại cửu vương gia nói ra, nguyên bản không có bao nhiêu người tới cử cầu hôn, lúc này lại càng không có người, Trần Mạng Nhu hơi hơi nhíu mi, cũng không thể làm cho Xuân Hoa cả đời gã không đi nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu hỏi, vậy ý tứ Xuân Hoa thế nào? Nàng chỉ nói tề đại phi ngỗ. Trên mặt Trần Lão Phu nhân lộ ra chút tươi cười hài lòng. Trần Mạn Nhu khẽ gật đầu. Tiểu cô nương phẩm tính vẫn là không tệ, không bị phồn hoa phú quý che mờ mắt. Cửu Vương gia rốt cuộc là muốn làm gì? Hiện tại Từ Ninh Thái hậu cũng đã tạ thế nhiều năm. Trần Mạn Nhu thấp giọng nói thầm. Trần Lão Phu nhân thở dài, vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu. Cửu Vương gia ước chừng là muốn giả ngây giả dại, lại ra hôn chiều. Nói xong, vỗ vỗ tay Trần Mạn Nhu, ngươi không cần phải xen vào chuyện Cửu Vương gia. Tổ phụ ngươi nói, Cửu Vương gia không đáng lo. Về phần hôn sự của Xuân Hoa, phụ thân ngươi ở biên quan bên kia tìm tốt lắm. Qua vài ngày, Xuân Hoa sẽ sinh bệnh nặng, chúng ta sẽ đưa nàng về gia hương. Nếu Trần Gia đã có đối sách, tự nhiên Trần Mạn Nhu cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hôn sự cửu vương gia cùng đại công chúa cũng không còn bao nhiêu thời gian, tuy rằng hiện tại ngươi đem cung vụ phân ra ngoài, nhưng dù sao ngươi cũng là mẹ cả của đại công chúa, lại là chị dâu của cửu vương gia, từ An Thái Hậu luôn luôn mặc kệ chuyện này, đồ cưới, cùng với đồ dùng hôn lễ, ngươi phải chú ý một ít, chớ để cho người phía dưới làm ra trò quỷ, xảy ra chuyện cũng là ngươi là hoàng hậu chịu trách nhiệm, Trần Lão Phu Nhân lại dặn dò, Trần Mạng Nhu gật đầu đáp ứng, ta biết. Đồ cưới của đại công chúa, ta đã đưa đến chỗ từ An Thái Hậu, chờ từ An Thái Hậu xem qua, ta sẽ trực tiếp đưa cho hoàng thượng, mà cử vương gia bên kia, còn có đám người thuần vương gia tọa trấn, ta bất quá cũng là cho nội vụ phủ chuẩn bị vài thứ, cũng không xảy ra chuyện gì, cái này rất tốt, ngươi cẩn thận mọi chuyện, chúng ta mới có thể yên tâm, trần lão phu nhân vui mừng gật gật đầu, đúng rồi, sau khi ngươi sinh tiểu hoàng tử. Nhân thủ vĩnh thọ cũng nhất định là phải tăng thêm vài người, lúc trước mẫu thân ngươi đưa vài người về, quay về ta đem danh sách đưa cho ngươi, Trần Mạn Nhu lại gật đầu, lão nhân gia thông minh sáng suốt, trải chuyện cũng nhiều, nói rất có đạo lý, Trần Mạn Nhu nghe nửa ngày, thực cảm thấy tâm tình tốt hơn không ít, rất nhiều chuyện chỉ cần đổi phương diện mà nhìn, kỳ thật đối với mình vẫn rất có lợi, Tỷ như, thực chán ghét đường uyển nhi, không có lúc nào là không làm Trần Mạn Nhu ngột ngạc. Nhưng nguyên nhân vì có đường Uyển Nhi tồn tại, cho nên hiện tại từ An Thái Hậu càng phí nhiều tinh lực trên việc làm cho đường Uyển Nhi sinh tiểu hoàng tử. Tần suất làm Trần Mạng Nhu ngột ngạc đã từ một ngày một lần biến thành ba ngày một lần, ngẫu nhiên là năm ngày một lần, mà thời điểm nghiêm trọng, tỷ như nói đường Uyển Nhi gây chuyện. Vậy có thể là một tháng một lần, nhờ phúc đường Uyển Nhi, Trần Mạng Nhu chỉ chống lại từ An Thái Hậu, so với tiên hậu chống lại từ Ninh Từ An hai ngọn núi to. Qua ngày rất mỹ mãn, chương 200, ưu tư, tiễn bước Trần Lão Phu Nhân, thần kinh đang buộc chặt của Trần Mạn Nhu mới xem như thả lỏng, buổi tối Hoàng Thượng đến đây, Trần Mạn Nhu đã điều chỉnh tốt tâm tình, tương đối vui vui vẻ vẻ, trên mặt còn mang theo tươi cười thoải mái khoái trá, Hoàng Thượng hơi nhíu mày, hôm nay tâm tình Mạng Nhu không tệ, ưm, hôm nay thiếp gặp tổ mẫu, thấy lão nhân gia thân thể coi như là an khang, lại nghe nghe thấy đệ muội mang thai rất tốt. Trong lòng thập phần cao hứng, Trần Mạng Nhu cũng không che giấu tâm tình tốt của mình, chỉ cười châm trài cho Hoàng thượng, đây là trà long tỉnh thiếp cho người chuẩn bị, Hoàng thượng ngày xưa thích nhất, thỉnh Hoàng thượng hãnh diện, xem tay nghề pha trà của thiếp có tiến bộ hay không, sắc mặt Hoàng thượng cứng đờ, bưng ly trà nhìn Trần Mạng Nhu, đây là nước trà tự ngươi nấu, Trần Mạng Nhu cười tủm tiểm gật gật đầu, Hoàng thượng nghĩ đến lúc trước mình uống qua nước trà Trần Mạng Nhu làm ra. Nhất thời cảm thấy miệng phím khổ, nhưng lại nhìn vẻ mặt Trần Mạng Nhu chờ đợi, lại nhìn nhìn gương mặt Trần Mạng Nhu hơi mang theo chút tái nhợt, cùng với bụng đã lộ rõ, lại nói không nên lời cử tuyệt, cười gượng hai tiếng, hoàng thượng thực quyết đoán chuyển đề tài, qua mấy ngày chính là sinh nhật tiểu tứ, năm nay là lần đầu tiên sinh nhật sau khi tiểu tứ chuyển ra Vĩnh Thọ Cung, ngày đó chúng ta làm gia yến, tiểu tứ là đích tử, tất nhiên là cùng các hoàng tử khác không đồng dạng, húng hồ. Mẫu hậu của đích tử thực sự được mình thích, Hoàng thượng tự nhiên là vui lòng cho mặt mũi, Hoàng thượng quan ái tiểu tứ, thiếp thật cao hứng, chính là, tiểu tứ đã cầu thiếp một ân điển, thiếp cũng đã đáp ứng cầu tình với Hoàng thượng đâu, Trần Mạng Nhu vội vàng chối từ, nàng cũng không muốn con trai mình bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, Nga, ân điển gì, Hoàng thượng hơi có chút kinh ngạc hỏi, Trần Mạng Nhu thở dài, đứa nhỏ đã lớn, có tiểu đồng bọn của mình, Tâm tâm niệm niệm cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài đi chơi đâu, đi ra ngoài, xuất cung, hoàng thượng lập tức đã nói đến điểm mấu chốt, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, cười tiến đến bên người hoàng thượng, ôm cánh tay hắn quơ quơ, hoàng thượng, thật vất vả tiểu tứ mới cầu thiếp một việc, hoàng thượng đáp ứng đi, hoàng thượng cười niết hai má Trần Mạng Nhu, hắn tại sao không tự mình đến cầu trẫm hoàng thượng ngài chính sự bận rộn thôi, Trần Mạng Nhu cười nói, hoàng thượng lắc đầu, hắn cầu ngươi, Ngươi lại đến cầu trẫm, lúc này thì không biết là trẫm chính sự bận rộn, trần Mạn nhu nghiêng đầu ở trên gương mặt hoàng thượng hôn một cái, sắc mặt ứng đỏ lắc đầu, tự nhiên không phải, cái gọi là nghiêm phụ từ mẫu, tiểu tứ tự nhiên là muốn đến cầu từ mẫu là thiếp trước, sau đó thiếp đáp ứng rồi, hoàng thượng ngày bên này sẽ không khó làm, hoàng thượng, đáp ứng đi, tiểu tứ lớn như vậy, còn chưa có xuất cung qua đâu, hôm kia còn hỏi ta một cái trứng gà 10 đồng tiền thực rẻ. Vì sao ta sẽ xử trí người chọn mua đâu, Trần Mạng Nhu làm nũng nói, Hoàng thượng nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp, được rồi, trẫm đáp ứng rồi, chính là nhân thủ phải an bài thêm vài người, quay đầu trẫm lại an bài cho hắn vài thị vệ, hắn định chọn ai đi cùng, tiểu tứ đã đến nam tam sợ ở, cho nên thị vệ bên người, cũng là sớm chọn lựa tốt, dựa theo tuổi hiện tại của hắn, bên người hắn cũng có 12 thị vệ, ba người chân chạy đi theo bên người hắn, Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhân thủ như vậy, ở trong cung là thật đủ dùng, nhưng xuất cung, có chút không đủ nhìn, Trần Mạng Nhu thật cao hứng hoàng thượng tiếp nhận chuyện này, chỉ cười khanh khách nói, cùng hai thư đồng của hắn cùng đi, lúc trước Hoàng Côn cũng muốn đi theo, chính là rốt cuộc Hoàng Côn còn nhỏ tuổi, Thành Phi cũng có chút lo lắng, cho nên cũng chỉ có tiểu tứ cùng thư đồng của hắn, Hoàng Côn năm nay 8 tuổi, tháng Giêng vừa chuyển đến nam tam sở, Bây giờ còn ở trong thời kỳ thích ứng, Thành Phi luôn luôn rất thương yêu đứa nhỏ này, canh chừng giống như mặt mình vậy, tự nhiên là lo lắng để cho Hoàng Côn đi theo suốt cùng, vài người còn lại, nhị hoàng tử Hoàng Hút luôn cùng tiểu tứ không quá thân cận, tam hoàng tử hoàng hạo bởi vì từ An Thái Hậu hiện tại có chút không thể chiếu cố, cho nên hơi có chút hướng nội, không thích cùng các hoàng tử khác cách giao, ngũ hoàng tử Hoàng Côn bởi vì tuổi nhỏ không thể đi. Lục hoàng tử Hoàng Hân cùng thất hoàng tử Hoàng Dịch tự nhiên cũng không thể đi, hoàng thượng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, cho tiểu tứ tan học đến đây, lại khảo sát công khóa hắn hai câu, thẳng đến lúc cửa cung sắp lạc thực, mới mang theo Lưu Thành cùng nhau hồi Càn Thanh cung. Sau đó, ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu lại nghe đến một tin tức thật tệ Đường Uyển Nhi đón cô nương Bùi gia vào cung ở lại. Cô nương Bùi gia kia là thứ nữ Bùi gia, Bùi gia phu nhân luôn luôn thực không thích thứ nữ này. Cho nên cho tới nay thứ nữ này ở Bùi Gia đều là người vô hình, lần này, Bùi Gia ở trong án kiện mua bán mạng người gặp một lần té ngã thất nặng, tuy rằng không tới nổi xếp nhà diệt tộc, nhưng lại chức quan trên thân nam nhân toàn bộ bị cách đi, nếu không phải vẫn là quan hệ thông gia cùng đường gia, đã sớm bị người đuổi ra kinh thành, thật sự không có biện pháp, Bùi Phu Nhân mới nghĩ đến thứ nữ của mình, mặc kệ là vào cung hay là làm thiếp cho người ta, chỉ cần Bùi Gia có thể mượn sức một phen là được. Đường Uyển Nhi cũng không biết là tâm lý gì, liền cứ như vậy đem bùi gia cô nương đóng vào cung, mà Từ An bên kia, cư nhiên không phản đối, Trần Mạn Nhu có một cái ý niệm gây tẩm trong đầu, ý niệm thứ hai trong đầu chính là Đường Uyển Nhi này, thật đúng là một nhân tài, đối người khác ngoan không tính là cái gì, đối bản thân ngoan mới thật là nhân tài. Sau đó, Trần Mạn Nhu liền liên tưởng đến ngày đó Đường Uyển Nhi, nháy mắt kinh ngạc một chút, chẳng lẽ Đường Uyển Nhi này thật sự tính mượn phúc sinh con, chính là, rốt cuộc nàng làm sao mà biết mình không thể sinh đứa nhỏ, nàng bây giờ còn chưa đến 20 tuổi, sớm như vậy hạ cách luận, không khỏi có chút quá nóng vội đi, hay là, trong tay nàng có căn cứ chính xác, thuyết minh rằng nàng đã không thể sinh đứa nhỏ, bất quá, bởi vì trần gia lão thái thái giáo dục, chuyện này bất quá cũng là dừng lại trong lòng trần Mạn nhu thời gian một ngắn ngang, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặc kệ đường Nguyễn Nhi cùng bùi gia cô nương có thể thành công hay không, cùng nàng đều không có quan hệ nhiều, cho dù là thành công, bất quá cũng là hậu cung nhiều thêm một nữ nhân, làm sao cũng không thể lập tức xử lý hoàng hậu nàng, sau đó nhảy lên trở thành tân hoàng hậu, cho dù là tương lai bùi gia cô nương này thật sự sinh ra đứa nhỏ, có phải hoàng tử hay không còn không nhất định đâu, giống như Huệ Phi, liên tục sinh hai công chúa, nhân phẩm rất là không tệ, được rồi. Cho dù là nhân phẩm Bùi gia cô Nương rất tốt lập tức liền sinh ra tiểu hoàng tử nhưng là có thể nuôi lớn hay không vẫn là một chuyện khác đâu cho dù là nuôi lớn lúc ấy tiểu Tứ cũng đã trưởng thành hắn cũng không thể tạo thành uy hiếp nếu không thành công đó lại cùng Trần Mạn Nhu không có quan hệ gì vì thế Trần Mạn Nhu hoàn toàn xem là việc không đáng lo dễ dàng phê chuẩn thỉnh cầu Bùi gia cô Nương vào cung ở lại sau đó tiếp tục dễ dàng ở trong vĩnh Thọ cung của mình dưỡng thai Nhưng là Trần Mạn Nhu không nghĩ tới, nàng không muốn gây chuyện Nhi, chuyện này lại muốn chọc nàng. Đường Uyển Nhi cư nhiên mang theo bùi cô nương kia đến thỉnh An, Trần Mạn Nhu dừng một chút, phân phó Lập Xuân, nói bản cung thân mình không thoải mái. Hoàng thượng hạ lệnh để cho bản cung tĩnh dưỡng, không gặp người, cho đường chiêu dung hảo hảo chiêu đải bùi gia cô nương. Hậu cung có rất nhiều địa phương không thể tùy ý đi loạn, nói cho đường chiêu dung chú ý chút, Lập Xuân cười đi truyền lời. Trở về vẽ mặt méo mó, nương nương ngày không phát hiện sắc mặt bùi cô nương kia, quả thực giống như đáy nồi, sắc mặt đường chiêu dung cũng không tốt, bất quá, coi như che giấu tốt. Trần Mạng Nhu cũng không khách khí, cơ hồ xem như là cảnh cáo, sắc mặt bùi da cô nương có thể tốt mới lạ. Vài ngày tiếp theo, Trần Mạng Nhu thường thường nghe thấy các loại tin tức, tí như nói, Hoàng thượng ở ngự hoa viên ngẫu ngộ bùi gia cô nương, Hoàng thượng khen ngợi bùi gia cô nương văn chương rất tốt. Hoàng thượng ban cho Bùi Gia Cô Nương một số thứ. Sau khi nghe năm sáu ngày, Trần Mạn Nhu rốt cục bắt đầu hoài nghi. Tin tức này có phải quá thường xuyên hay không? Nói thật, nàng vẫn có chút hiểu Hoàng thượng người này không háo sắc, thực cần chính. Bùi Gia Cô Nương không nổi bật, luận hiền lành, ngượng mùng, không nhìn ra. Luận Văn Chương trước có Dương Quý Phi, sau có Phó Phi Thường Mỹ Nhân, luận gián người, cho dù là Đức Phi vẫn không tấn vị gián người cũng tốt hơn nàng. Bùi gia cô nương kia thân mình ngây ngô so ra thật tình kém hơn, luận ngây ngô, trong cung có mấy mỹ nhân tiểu nghi phân vị thấp, càng ngây ngô, cho nên, hoàng thượng là khẳng định sẽ không sinh ra tâm tư gì với bùi gia cô nương, ở ngự hoa viên gặp là có khả năng, hoàng thượng một ngày phải qua ngự hoa viên hai lần đầu, tán thưởng ban thưởng cái gì, cũng có khả năng, thời gian trước hoàng thượng gặp tiểu cô nương mấy nhà, cũng ban thưởng, chân tướng sự tình thực có khả năng đặc biệt nhỏ nhưng là rơi vào tai nàng liền biến vị, như vậy, đường Uyển Nhi truyền mấy tin tức này là vì cái gì, Trần Mạn Nhu có chút không rõ, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu được, bởi vì Lý Ngự Y đến bắt mạch, nói nói mấy câu, nương nương lần này mang thai không tốt, lại suy nghĩ quá độ, đối với đứa nhỏ trong bụng không tốt, Vi thần mở phương thuốc an thần dưỡng thai, nương nương dùng vài lần, chân chừ một lát, Lý Ngự Y còn nói thêm, chuyện nương nương suy nghĩ nếu không quan trọng, Không bằng chờ hài tử sinh ra rồi lại nghỉ tiếp, không có biện pháp, sau khi trải qua sự kiện đem tứ hoàng tử điện hạ xuất cung, hắn đã hoàn toàn lên thuyền của hoàng hậu, nếu đã là tâm phúc của hoàng hậu, thật nên nhắc nhở thì phải nhắc nhở, đói chơi trong tương lai, hoàng hậu không hay ho, ngự y như hắn cũng không hay ho theo, đa tạ lý ngự y, bỗng nhiên bản cung cảm thấy, suy nghĩ nhiều cũng không phải chuyện tốt, cho nên cũng vừa ra quyết định, không thèm nghĩ chuyện này nữa. Trần Mạng Nhu cười đáp, trong lòng rất buồn bực, ước nguyện ban đầu của Đường Uyển Nhi, ước chừng chính là như thế đi, vốn mang thai không tốt, hơn nữa ưu tư quá độ, có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ hay không, thật đúng là khó nói, nếu ở thời điểm mình sinh đứa nhỏ lại động tay chân một chút, nhất định là một sát hai mạng, mình cũng quá ngốc, một cái trồng đơn giản như vậy, mình cư nhiên còn ngốc hồ hồi chui vào, Đường Uyển Nhi quả nhiên không phải người đơn giản, kế sách rõ ràng như vậy. Mình thế nhưng tới lúc này mới nhìn ra, may mắn, lúc trước thời điểm tổ mẫu tiếng cung khuyên bảo mình, mà mấy ngày trước cũng không quá đem chuyện bùi gia cô nương để trong lòng, nếu đổi thành người tâm ghen tị nặng một chút, chỉ sợ, lúc này đứa nhỏ cũng không nhất định còn ở trong bụng. Trần Mạng Nhu phẫn hận trong chốc lát, trong lòng càng đề cao vài phần cảnh giác với đường Uyển Nhi, lấy sự thông minh của đường Uyển Nhi, mục đích ngoài mặt, có khả năng chỉ là một phần kế hoạch. Nói không chừng Đường Uyển Nhi đang bày độc kế nhất tiễn tam điêu hoặc là nhất tiễn tứ điêu đâu, mình phải nghĩ một biện pháp nhất lao vĩnh Nhật mới được, bằng không phòng bị mỗi ngày như vậy. Thật đúng kế hoạch của Đường Uyển Nhi, bất quá, coi như là từ bên cạnh đạt tới mục đích của Đường Uyển Nhi. Trần Mạn Nhu suy nghĩ thật kỹ, quả nhiên đủ ngoan, không nghĩ tới khả năng bị giết chết, suy nghĩ cũng có khả năng bị giết chết.